t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi bảy vũ động ở trong báo sắc cơ mỗi khi bọn họ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm tệ ạ gì đều sẽ trước tiên đi điều tra trạng huống chung quanh đương nhiên là phái ảnh phân thân đi nàng thì là ở lại tại chỗ bảo hộ mỏ vàng thương nhân ăn uống thời điểm chưa bao giờ ăn những người khác đồ đạc chỉ ăn chính mình chuẩn bị bảo đảm sẽ không chúng a m toán n i ê n kỷ tiểu tiểu không chỉ là thực lực cường đại ngay cả tâm tư đều như vậy cẩn mật thật không hổ là dịch thần đại nhân đệ tử a co quân cúc nghiêm túc chính là biểu hiện càng thêm yên tâm dưới mỏ vàng thương nhân toàn bộ tâm tư đều đặt ở chạy đi bên trên hoàn toàn không cần lo lắng cho mình an toàn thay đổi trước đây bọn họ đều chỉ có thể k ỵ lạc đà chạy đi không thế nào nhanh nhưng theo xa ẩn đường hoàn thành ốc đảo kế hoạch phát triển bọn họ trực tiếp đổi lại ngựa chạy đi vận tiễn hiệu suất đề cao rất nhiều tốc độ cao nhất chạy đi phía dưới một tuần không tới thời gian bọn họ đã bước chân vào hỏa quốc biên giới dưới đường đi tới cũng không có gặp phải bất luận cái gì t ậ p k ích chỉ lát nữa là phải đến mục đích tuyệt đại đa số đều lộ ra biểu tình buông lỏng duy chỉ có thể ạ gì khi tiến vào hỏa quốc sau đó sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lao sư tình báo không có khả năng có lỗi nhưng dưới đường đi tới cổ nổ hạ nỉ h dạ nhưng không có phát động t ậ p k ích phòng trưng đối phương là nghĩ tại chúng ta tiếp cận mục đích tâm thần lực chú ý nhất là thả lỏng thời điểm mới có bỗng nhiên xuất thủ như vậy cổ nổ hạ nghỉ dạ tuyệt đối là tâm tư c ầ n mật người tay cúc sắc mặt trầm trọng cực kỳ càng làm cho tệ ạ gì khẳng định chính mình đoán là tiến nhập hỏa quốc sau đó bọn họ vẫn là không có chịu đến công kích lão bản xem ra cổ nổ hạ nghỉ dạ là sợ x a nhẫn đối với mới có khả năng có thể được biết chúng ta thuê x a nhẫn tin tức cho nên không dám phái người tới một cái hộ vệ nhìn ngắn sách đường phố chỉ có không đến ngũ công bên trong khoảng cách không khỏi nói rằng nghe nói gần nhất x a ẩn cùng cổ nổ hạ giữa tranh đấu x a ẩn đều toàn bộ chiếm thượng phong xem ra cổ nổ hạ cái này tối cường nhận thôn danh tiếng đã là ngồi không vững mỏ vàng thương nhân cũng là nợ nụ cười vừa nghĩ tới chính mình đem cái này một nhóm mỏ vàng bán đi lấy được một khoản lớn phiêu thu nhập sau đó tâm tình của hắn nhưng là quá tốt rồi cái này phút chốc mỏ vàng thương nhân không khỏi có điểm phiêu phiêu nhiên n ằ m xuống đột nhiên đứng ở bên cạnh hắn được tệ ạ gì một tay đem đẩy bay đi ra ngoài đồng thời hét lớn một tiếng từng thanh sù h di kèn đâm vào vừa rồi mỏ vàng thương nhân đứng vị trí đồng thời còn đều biết đem sù h di kèn ở giữa không trung bay qua hiển nhiên nếu như không phải tệ ạ gì để hắn nằm xuống nói coi như hắn tránh ra đợt thứ nhất sù h di kèn cũng sẽ bị đợt thứ hai sù h di kèn ám sát cổ nổ hạ nghỉ dạ nếu đã tới liền thoải mái ra đi tệ ạ gì thả người nhảy rút ra sau lưng phong thần thiến xa nhẫn sao đây là dấu ở một gốc cây tầm thường trên cây to một cái mang theo cổ nổ hạ nghỉ dạ hộ n g ạ c h thường thường tóc c h e ở phân nửa bên phải mặt cổ nổ hạ nghỉ dạ chú ý tới tệ ạ gì sau đó nhất thời lấy làm kinh hãi không có sai ta ở liên quan tới xa ẩn tình nói lên thấy qua của nàng ảnh trụ làng cắt dịch thần đệ tử không nghĩ tới lúc này đây lại ở chỗ này đụng tới nàng thật tốt quá như vậy thiên tài nếu như có thể thừa dịp lúc này đưa nàng đánh chết nói nhất định có thể mang cho làng cắt tổn thất thật lớn lập tức c ố nổ hạ n h ỉ dạ lén lút ẩn nút đi qua hắn đã làm xong đánh đổi khá nhiều cũng muốn chém rất tệ ạ gì chuẩn bị không muốn ở trước mặt ta chơi ẩn nút s i ế p tệ ạ gì vung lên phong thần phiến một cơn lốc tịch quyển ra đem chung quanh cây cỏ trúc thạch toàn bộ thổi bay ở n ú t đang không ngừng tiếp cận tệ ạ gì cổ nổ hạ nghi d nhất thời bại lộ tung tích cái gì nàng mới vừa đi qua hạ nhẫn khảo hay đi tự nhiên vây tay một cái không cần kết ấn liền thi triển ra mạnh mẽ như vậy p h ò n g độn b ê ao lộ tung tích cổ nổ hạ nghi d nội tâm kinh hãi đồng thời hất tay một cái ném ra mấy đạo mang theo nổ phù phi tiêu bắn về phía tệ ạ gì ở trước mặt ta chơi phi tiêu ta còn nói là cái nào cổ nổ hạ nghi ra đây nguyên lai là người c ố nộ hạ tinh anh hạ nhẫn ca m ì dù kỳ ị dù mồ tề ạ d ì lần nữa huy động phong thần phiến đem hết thẻ phi tiêu thổi bay bốc cháy lên nổ phù nhất thời tát nếu là phong độn như vậy ta hay dùng hỏa độn ca m ì dù kỳ ị dù mồ để lại một cái phân thân thuật tại chỗ mê hoặc ánh mắt người cũng là trong nháy mắt nhằm phía tề ạ d ì hai tay cùng lúc ở kết tấn hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật nhìn trước mặt mượn chính mình gió thiêu đốt được càng thêm kịch liệt hào h ỏ a cầu tệ hạ gì trong lòng lóe lên dịch thần đã từng từng nói với hắn một câu nói năm loại tính chất biến hóa độn thuật khắc chế lẫn nhau nhưng thế gian vạn vật là không có có tuyệt đối khắc chế vừa nói n h â n thuật cũng là như vậy thủy độn có thể khắc chế hòa độn nhưng hòa độn đủ cường đại cũng có thể tương thủy độn triệt để trận pháp rơi ta vũ động do nếu như đủ cường đại nếu như đầy đủ mãnh liệt như vậy hỏa cũng sẽ hoàn toàn t ắ t phóng phật bao chính giữa ngọn nến chi hỏa một dạng không tắt mới là là tệ ạ gì cái này phút chốc đối với dịch thần một câu nói này có khắc sâu thể ngộ nhìn trước mặt đập vào mặt mượn phong độn thiêu đốt được càng phát ra kịch liệt hào hòa cầu tệ ạ gì lúc đầu dự định tách ra ý niệm trong đầu nhất thời dập tắt lần nữa huy động trong tay cây quản ha ha xem ra dịch thần tuy là lợi hại nhưng hắn giáo dục đệ tử năng lực cũng không thế nào chứng kiến phong độn vô dụng lại còn muốn lần nữa sử dụng phong độn ngươi đây bất quá là để cho ta hào hỏa cầu thiêu đốt được càng thêm kịch liệt càng cường đại hơn mà thôi thật là ngu ngốc cả mỹ rủ kỳ ý rủ mô cười nhạo nói ngươi muốn chết tệ ạ gì đồng tử lóe ra bức người ánh sáng lạnh nhìn qua phóng phật không phải một cái ba tuổi tiểu cô nương căn bản là một đầu gần bùng nổ manh thú nghe được cả mỹ rủ kỳ ý rủ mô lại dám ở trước mặt nàng nói dịch thần nói b ậ y tệ ạ gì trong lòng sát cơ dâng lên phong độn hạ quệ ạ tệ ạ dỉ quát lạnh một tiếng phong thần phiến vung lên chỉ thấy quyển động ra một cỗ kinh khủng c ơ n lốc cả mỹ rủ k ỳ ý rủ m ồ vừa định lần nữa c h à o phúng tệ ạ dỉ ngu xuẩn thời điểm lại kinh hai phát hiện hắn hào hỏa cầu cư nhiên bị thổi tan phong bạo tịch quyển trong phạm vi cư nhiên chế tạo ra một mảnh tiếp cận chân không khu vực không xong thế thân thuật cả mỹ rủ k ỳ ý rủ m ồ lập tức thi triển thế thân thuật muốn né tránh nhưng phát hiện tệ ạ dỉ dưới sự tức giận một kích lan đến phạm vi quá lớn cơn lốc nhất thời đưa hắn bao trùm ở tốc độ của hắn nhất thời trở nên cùng âu quy giống nhau chỉ là đơn thuần cơn lốc tối đa chỉ là hạn chế lại hành động của ta nếu muốn giết ta còn chưa đủ cả mỹ rủ kỳ ý rủ mổ nghĩ thẩm nhưng hắn sắc mặt rất nhanh thì nổi lên vẻ kinh hãi tịch quyền chứ hắn trong gió lốc c ư nhiên xuất hiện từng đạo sắc bén vô hình chân không lưới dao theo phong bạo cuốn lên còn cuốn thân thể hắn tiến hành vô số lần cắt kim loại cầu thả cầu vượt tốt